Vậy vợ chồng vẫn tiếp tục mấy câu chuyện vui vẻ cho tới khi kết thúc bữa ăn. Bảo An nói chồng chờ mình rồi đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh rửa tay thì lúc sau cũng thấy Ngân đi vào theo cảm giác cô ta không chỉ đơn thuần muốn đi rửa tay và giảm lại phấn son mà còn có mục đích khác bởi vẻ mặt này không được thiện cảm cho lắm Bảo An theo lẽ thường vẫn lịch sự cười tươi khi hai người chạm mặt thì bất ngờ Bích Ngân lên tiếng hỏi Cô có biết mối quan hệ trước đó của tôi Và anh Quân là gì không Đúng là cô ta cố ý theo vào trong này Để gây sự Nhưng An là ai chứ Đâu dễ gì làm khó được cô Trước câu hỏi mang nhiều hàm ý của Bích Ngân Thì An cũng không hề bị mất phong độ Cô vẫn thản nhiên lấy thỏi son ra Tô lên môi cẩn thận Rồi mới trả lời Biết thì sao Mà không biết thì sao Cô thực sự không quan tâm Tôi không cần quan tâm Mà tôi tin anh Quân Cô dễ dàng tin người khác vậy sao Anh ấy là chồng tôi Chứ không phải là người khác như cô nói Nói rồi Bảo An thẳng bước ra ngoài trước Nhưng có vẻ biết Ngân không muốn để cô đi dễ dàng Cô ta ngay lập tức Kéo tay An giữ lại Thái độ cùng lời nói rất ngông cuồng Nhưng rất tiếc An không phải là một kẻ yếu thế, nhu nhược Một động tác dứt khoát Hất tay cô ta ra Rồi tặng thêm một câu trí mạng Cô trước đó là gì của chồng tôi thì cũng chỉ là quá khứ Còn tôi mới danh chính ngôn thuận là vợ anh ấy Là hiện tại của quân Một lời này như một cú tát vào mặt của Bích ngân Bị đả kích mạnh mẽ khiến cô ta muốn hét thật to Nhưng vì trong này có người nên chỉ đành bấm bụng giữ im lặng Cố gắng té ít nước lên mặt để xoa dịu đi cơn tức đang ngủn ngủn trong người Được, mày cứ chờ đi Hiện tại mày là vợ quân Nhưng tương lai chưa chắc đã là của anh ấy đâu Bảo An đi lại bàn của mình Định bụng kể cho chồng nghe chuyện Trong nhà vệ sinh hồi nãy Nhưng sau cũng lại thôi Nghĩ chuyện của phụ nữ Nhiều khi kể lẻ cũng không hay Nên cô nhắc anh chuyện đi xem phim Anh ơi Ăn xong rồi thì vợ chồng mình đi xem phim đi Cứ ngồi nghỉ một chút Rồi mình đi Không muốn ở lại nhìn người không thích Sao thế Tự nhiên lại trẻ con vậy Em có trẻ con đấy Anh có ý kiến gì à Thực ra An chỉ muốn trêu chọc quân chút thôi Thế mà anh chiều cô ngay Mà không cần để ý tới người đồng nghiệp thân thiết của anh Vợ anh là nhất Không thích thì không cần ở lại nữa Nào đứng dậy đi Đưa túi anh cầm cho Yêu chồng của em thế Xếp giả miệng vừa thôi Thế đồng chí chồng không thích xếp nịnh à Thích chứ Nghe được câu này An cười tít mắt sặc cánh tay của Qu quân tiến về phía cửa mà không thèm để ý về mặt của Bích Ngân đang tệ đến thế nào bữa ăn rất ngon miệng nhưng thái độ dứt khoát không kiêng nề của chồng càng khiến an vui hơn mang tâm trạng vui vẻ đến dạp xếu phim ăn chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn chỉ là khi xem đến phân đoạn có cảnh hôn nhau cô lại có chút mất tự nhiên bình thường miệng lưỡi trên chu treêu anh ấy Vậy mà gặp cảnh muốn sinh tình lại thấy xấu hổ Tự động viên bản thân không nghĩ nữa Mà để dành về nhà Sẽ thể hiện với chồng sau Thế nhưng người bên cạnh nghi hiểu ra tâm ý của An Trong tích tắc Liền ôm sát lại người mình Và tiếp đó là nụ hôn ngọt ngào ập xuống Hai vợ chồng đã ôm nhau nhiều lần rồi Nhưng trong thời khắc này Lại khiến con tim bé nhỏ của An đập loạn lên Cảm giác xốn sang thật khó tả Bảo An vẫn đang ngây ngất trong điểm hạnh phúc Thì bất ngờ quân dừng lại Ghẹ tay cô nói nhỏ Sao thế Xếp tự nhiên lại ngại à là em nghĩ cho anh Nghĩ gì Anh không ngại trước bao người sao Anh ôm vợ anh Hiện tình cảm với vợ Thì có gì đâu nhỉ Thế hôn em cái nữa đi Quân mỉm cười Anh không ngẩn ngại hôn vợ thêm cái nữa Rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô Em có muốn chuyển về ở căn hộ bố mẹ em tặng không? Tối nay có nhiều bất ngờ quá Quân không chỉ vạch rõ ranh giới với người đồng nghiệp xưa cũ Mà còn nghĩ cho cô nữa Chuyện căn hộ là nút thắt khó khăn nhất giữa hai vợ chồng Bởi cô rất hiểu lòng tự ái của người đàn ông Một người khiêm tốn tự lập như Quân Sẽ khó chấp nhận kiểu có sẵn Mà có sẵn từ nhà vợ lại càng khó khăn Thực sự trước câu hỏi đột ngột này của anh Cô vẫn còn chút lúng túng Sao, sao ạ Mình chuẩn bị sinh con Cũng nên ở chỗ rộng rãi Sẽ tốt cho cả mẹ và em bé Anh thật sự muốn nhà mình chuyển về đó chứ Thật sự là tận sâu trong lòng của Dương Hồng Quân Vẫn còn chút lấn cấn Nhưng nghĩ sâu xa và hơn hết Về người con gái anh thương Nên mọi thứ phía sau chỉ là vấn đề nhỏ Cuộc sống của chúng ta hạnh phúc Mới là điều mà anh lưu tâm Nên mọi lời rẻ biểu soi mói Anh sẽ không để ý Vâng, vậy thì em theo ý của anh Nhưng chỉ có hai vợ chồng mình chuyển qua đó Còn ba và Vi vẫn ở lại nhà cũ Thế sao được, mình chuyển đi như vậy, ba rất buồn đấy Ngôi nhà là kỷ niệm của ba mẹ thì cứ để ba ở đó Với lại có bé Vi chăm sóc ba rồi Nên em đừng lo Chúng ta chỉ cần sống hạnh phúc Có cháu cho ông bà bồng bế là ông vui nhất rồi Vẫn là một Dương Hồng Quân trưởng thành thấu hiểu và cảm thông Không chỉ hiểu tâm lý của ba mình Mà còn rất thương người vợ là cô Qua việc này An khẳng định Quân đã thương mình thật lòng Anh đã vứt bỏ cái tôi Vứt bỏ sĩ diện của người đàn ông Sẵn sàng cùng cô bước vào cuộc sống không thuộc thế giới của mình Cảm ơn, cảm ơn anh này. đã luôn nghĩ cho em Ngốc này Vợ chồng thì cảm ơn cái gì chứ Em vẫn muốn cảm ơn chồng em Cảm ơn anh đã bỏ lại những lời giềm pha Mà đến bên em Bảo vệ em Lo lắng Chăm sóc cho em Hồng Quân trước câu cảm ơn thật lòng của vợ Thì không bày tỏ gì nhiều Đơn giản là siết chặt ôm thêm một chút Cuộc sống của hai vợ chồng Từ ngày chuyển sang căn hộ mới Không hề có mâu thuẫn hay xung đột Mà càng thêm mặn đồng Tuy thời gian này Hồng Quân vướng bận đề án mới An cũng có hợp đồng dự án lớn Hầu như hai người không có thời gian bên nhau Việc hẹn hò hâm nóng tình cảm vợ chồng cũng thưa dần Bữa cơm tối lắm hôm cũng ăn khá muộn Nhưng không vì thế mà khiến tình cảm vợ chồng của hai người đi xuống An vẫn luôn cảm thông và động viên chồng mình cố gắng Ngược lại, Quân cũng rất tin tưởng An Chỉ là có người nào đó thấy hoàn cảnh nhà cô như ông ngâu bà ngâu Thì muốn chọc gậy bánh xe Không biết là vô tình hay hữu ý Mà nhằm đúng hôm bảo An đi công tác Thì có người gửi đến cho An mấy tấm ảnh của chồng mình với Bích Ngân Đang say xưa làm việc cùng nhau Giờ này là hơn 8 giờ tối hai người vẫn còn ngồi thảo luận, cũng khiến An có chút không vui. Tuy nhiên không để trúng kế của kẻ ly rán, cô không trả lời lại tin nhắn của họ. Cứ coi đó là tin nhắn rác vậy thôi. Bảo An quyết định không để ý, tiếp tục làm việc của mình. Thì bên kia lại gửi tiếp một tin nhắn đến nữa. Nội dung lần này không chỉ có hình ảnh cùng nhau ăn tối, mà còn có cả âm thanh nói chuyện rõ ràng. Tiếng bích ngân vang lên hỏi Quân. Anh còn nhớ món này không? Ừm. Um. Mùi vị vẫn như ngày trước chúng mình đã ăn nhỉ. Ừ, anh ăn thêm đi ạ. Mặc dù đoạn đối thoại của họ chỉ diễn ra tới đó, nhưng An đoán chắc người người tin nhắn này là Bích Ngân. Bởi chỉ có cô ta mới rảnh rỗi làm ra được trò này. Xem ra không đáp lễ lại thì không được yên với cô ta rồi. Bảo An sau vài giây suy nghĩ liền nhắn tin gửi lại cho đối phương. Muốn gì thì cứ trực tiếp dùng số thật đi. Thích tán tỉnh chồng tôi mà lại không dám bật chế độ công khai à? Tôi là tốt bụng nhắc nhở cô cẩn thận thôi. Vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng cô đang chắc vần thắng vì được làm việc cùng chồng tôi chứ. Cô nói gì tôi không hiểu. Cô là ai tôi đã đoán ra nên không cần phải núp lùm. Có điều một con rùa rụt cổ như cô tôi không thèm chấp đâu. Binh Ngân ở bên kia nhận được tin này thì cay cú lắm. Nhưng cô ta đúng là kẻ ngang ngửa coi trời bằng vung. Vẫn không chịu lộ diện Mà còn nhắn lại đầy thách thức Cô cũng tự tin quá nhỉ Tôi là vợ hợp pháp mà Lại không thừa tự tin sao Được, bởi thì con gà mái chân ngắn Mắt cẩn, cứ đó mà tự tin đi Đêm nay để người khác chăm sóc Dương Hồng Quân Cô có bản lĩnh thì cứ làm những việc mà cô muốn Tôi rất tin tưởng vào chồng mình Anh chỉ nhắn tới đó Rồi bỏ máy xuống bàn Mặc cho đối phương còn nhắn tới mấy tin nhắn nữa Nhà nhất quyết không đáp lại Có điều nói tin chồng rồi Nhưng trong thâm tâm vẫn có chút lan tăn Phụ nữ mà Nói tin tưởng nói không lo Nhưng thật tâm thì nỗi lo lắng vẫn cứ hiển hiện Nắm chặt cái điện thoại trong tay Một lúc lâu sau An cũng không nhịn được Mà soạn tin nhắn gửi cho chồng mình Anh ơi, anh vẫn đang làm à? Quân nhận được tin nhắn của vợ Liền bỏ ra xem Và không để cô đợi lâu Đã soạn tin trả lời ngay sau đó Anh nghỉ rồi, đang ăn cơm với Ngân Định nhắn cho em, mà sao em đang tiếp khách? Dạ em vừa ra ngoài, nên nhắn hỏi thăm anh đã nghỉ trưa để ăn thôi. Anh sắp xong rồi, lắt về anh gọi cho em nhé. Vâng. Thế quân rất thẳng thắn nói rõ việc mình đang làm, thì anh quyết định không đa nghi nữa. Nếu còn, sẽ trúng kế của con hổ ly kia mất. Cho số lạ vào danh sách đen rồi tiếp tục công việc của mình. Đúng như lời hứa, quân sau khi về nhà, liền nhắn tin cho vợ trước. Khi cô nói tiện nghe được điện thoại Anh mới gọi lại Vẫn là quân thẳng thắn không vòng vo Vào luôn câu chuyện Để vợ có lòng tin và yên tâm về mình Anh vừa về nhà rồi Vâng Tối nay bọn anh về muộn Nên có ăn tối ở gần trường Em không để ý chứ Nghe chồng tự khai hết lịch trình do công việc Thì ăn không còn lăn tăn gì nữa Có điều phụ nữ cũng không nên hào phóng quá Ích kỷ một chút Ghen một chút Cũng không làm bản thân xấu đi Em nói để ý Thì lần sau anh có từ chối người ta không? Có Thật sự không nghĩ chồng lại sứt khoát Chiều cái thói ích kỷ của mình như vậy Nửa mừng nhưng nửa cũng hơi ái ngại với quân Có điều ngay sau đó Anh đã bỏ qua sự ái ngại Mà nói ra tâm tư của mình Em không thích anh đi ăn cùng với Bích Ngân Ừ Lần sau không đi nữa Em ích kỷ như vậy anh có buồn em không? Không Anh chỉ lo em không vui Giờ em vui rồi Em muốn ít thôi nhá, không mệt đấy Vâng, em nhớ rồi Em tắt máy nhá Lát về khách sạn em gọi lại cho anh nhá Ừ, anh đợi em Niềm tin lại được thêm củng cố Nên suốt buổi tiếp đối tác Cũng vì thế mà trôi chảy Có điều về tới khách sạn cũng là hơn 11 giờ nghề nghiệp nào cũng có cái vất vả gian trơn Và một người phụ nữ tài giỏi năng động như An Càng thêm nhiều gánh nặng Có điều cô may mắn được gia đình chồng tạo điều kiện và cảm thông chia sẻ Nên cô càng có thêm động lực, vun vén cho sự nghiệp của mình Bề tới phòng, An thay xong bộ đồ mặc nhà, liền gọi về cho quân Thì không để cô đợi quá hai hồi chuông anh đã bắt máy màn hình hiện rõ hình ảnh của chồng cùng lời hỏi thăm ấm áp Nhưng lúc này An chỉ ước được nằm trong vòng tay của anh Cô thích được anh ôm vào lòng ngủ như mỗi đêm Thế nhưng hoàn cảnh bắt cô phải ôm gối ngủ một mình Em nhớ anh quá Cố gắng đi Hai hôm nữa được về rồi Không có gối ôm là chồng em khó ngủ Quần cũng rất nhớ Thế nhưng là đàn ông Thì kiểm nén hơn Nên anh tìm cớ treo để cô vui Trước kia không có anh Thêm làm cái gì để mà dễ ngủ được chứ Đếm kiều Xem phim, đọc sách Vậy giờ đếm kiều đi Giờ không muốn đếm Cũng không muốn làm gì Mà chỉ muốn ôm chồng Các chân lên chồng thôi Thói quen xấu Xấu kể em Rất thương vợ vì cô vất vả cả ngày Nhưng giờ hai đứa xa cách nhau thế này Cũng đành chịu thôi Ngủ đi không mệt Mai lại gọi cho em Không Ngoan ngủ đi nào Anh cũng rất nhớ em Trước đây chẳng mấy khi ăn xúc động Hay khóc lóc yếu đuối Thế nhưng từ ngày xác nhận tình cảm vợ chồng Thì cô hay miết ướt Cũng hay làm đúng anh Và bữa nay nghe chồng thú nhận nhớ mình Thì cô đã không kiềm chế được cảm xúc Mà nói thật Thì trước khoảnh khắc xa nhau thế này Thì bất cứ vợ chồng nào cũng vậy thôi Nhất là đối với phái nữ Xa chồng, nhớ chồng vì yêu chồng Thì cảm xúc dâng trào Là chuyện rất bình thường Em rất muốn về nhà Xếp bình thường mạnh mẽ lắm mà Em chỉ không muốn mạnh mẽ Trước anh thôi Bảo An từ ngày làm vợ quân Thì cô luôn cất dấu đi Vẻ tổng tài cao ngạo cứng rắn Trước anh Cô chỉ là một cô gái bình thường Yêu ghét thể hiện Và muốn được anh che chở Bảo vệ Ừ anh biết rồi Anh cứ để điện thoại thế này cho tới khi Em ngủ mới được tắt đấy Ừ ngủ đi Thế rồi hai vợ chồng cứ để điện thoại như vậy Nhìn nhau cho tới khi An mệt mỏi nhắm mắt ngủ trước Rồi mới tới quân Điểm hôm trước yếu đuối với chồng vậy thôi Chưa sáng hôm sau còn công việc cần xử lý Thì An lại trở về trạng thái Của một nữ doanh nhân kiên cường Suốt cả ngày bận rộn Nên việc nhắn tin gọi điện cũng hạn chế Và dường như quân hôm nay cũng rất bận hay sao Mà chỉ nhắn cho cô Hai tin rồi thôi Đoán chừng quân cũng giống mình Nên cô chờ tới khuya mới gọi cho anh Thì bất ngờ không liên lạc được Gọi lại mấy cuộc Cũng chỉ có một tín hiệu giống nhau vang lên Khiến An bắt đầu sốt ruột Đã trong lúc thấp thỏm Vì lo lắng Thì cô nghe có tiếng gõ cửa phòng dồn dập Giờ này là 11 giờ khuya rồi An lại không gọi đồ ăn đêm Thì ai tìm cô nhỉ Có chút đề phòng An tiến lại gần cửa hỏi vọng ra Ai vậy Tôi đây, bà ngủ chưa đấy Nghe tiếng của Nghĩa An thở vào Nhưng cũng hơi bực nên quát nhẹ Ông muốn dọa tôi đây à Có gì sao không gọi điện đi Mà đập cửa rầm rầm thế Điện thoại đang gọi cho vợ thì hết pin Mở cửa đi nào cho tôi mượn cái sạc với Bảo An mở cửa ra Nhưng mắt vẫn lườm lườm bạn già của mình Cái sạc pin của ông đâu Đúng lúc đang cần nó lại lăn ra hỏng Bây giờ muộn rồi Không tôi đã đi mua cái khác Đây Cầm lấy sữa phắn đi cho tôi ngủ Đang gấp mới làm phiền tí gì mà căng Tại đêm hôm đập cửa thế Ai chả sợ Bà mà cũng biết sợ á Biến đi nói lắm Được rồi tôi biến đây Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé kẻo qua anh nào lại vào bế đi đấy Còn lâu Bảo An nói rồi để bạn mình ra khỏi phòng để đóng cửa lại Có điều mới được một lúc lại nghe có tiếng gõ cửa Bảo An thở dài Đoán chắc cái tên nghĩa lại muốn muộn thêm cái gì đó đây mà Mặc dù mắng bốn bạn trong lòng Nhưng cô vẫn nhanh chân đi ra mở cửa Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì An sững người Đứng trước mặt cô không phải là Nghĩa Mà là Dương Hồng Quân Người chồng mà cô ngày nhớ đêm mong Vì quá bất ngờ mà bà An bị động Đứng ngây ngốc không nói được gì Thì Quân lại có biểu hiện hơi nhăn mặt Sao anh mới gõ cửa hai cái Chưa có lên tiếng nói gì Mà em đã đi ra mở cửa thế Không cảnh giác với người lạ sao Em à lúc này Không nghe được lời hỏi thăm hay trách cứ gì Mà cô vội nhào vào lòng của Quân ôm chặt Em nhớ anh Nhớ thì cũng phải cảnh giác một chút chứ. Em vẫn cảnh giác mà. Tại lúc nãy nghĩa sang mượn cái sạc pin, cậu vừa mới về không lâu thì lại có tiếng gõ cửa. Em cứ tưởng là cậu ấy chứ đâu có nghĩ là ai khác. Nhưng lần sau khi ở một mình vẫn nên cẩn thận đấy. Nhớ hỏi ai trước rồi mới được mở cửa nghe chưa? Vâng, mình vào trong thôi. Mà nói chuyện nên cũng quên mất là hai vợ chồng từ nãy tới giờ vẫn đứng bên ngoài. An xoay người, kéo tay Quân đi vào trong phòng. Xong chỉ kịp cho anh để túi đồ xuống kệ bàn Là cô lại ôm chặt lấy Anh có biết cả buổi không liên lạc được với anh Em lo lắng thế nào không? Lục lên máy bay định nhắn cho em Nhưng không may lúc đó điện thoại vừa hết pin Cô ý định từ trước mà không thèm nói với em một tiếng Anh cũng thật là Nghe vợ trách hở quân Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi thủ thỉ Anh cũng không chắc chắn nên không dám nói trước Sợ em mong Nhưng khi sắp xếp được công việc thì vẫn còn sớm Anh đã đặt mua vé May mắn có chuyến đi ngay sau đó Chồng cũng nhớ em nhiều lắm à Đêm hôm anh tới đây rồi mà còn hỏi câu đó nữa sao Dù đoán biết được tấm lòng của chồng Nhưng An vẫn muốn nghe trực tiếp anh nói Thật sự thì con gái Ai chả thích người mình thương nói nhớ Nói mong Dẫu nhiều lần thì vẫn luôn muốn nghe Em thích nghe Chồng em còn chưa kịp ăn gì đây này Nói đi, rồi sếp dẫn chồng đi ăn Sếp càng ngày càng trẻ con lắm Sếp thích trẻ con với chồng của sếp thôi Ba lại làm cái vẻ trẻ con thật Ít như đứa cháu ở nhà giận dỗi Mỗi khi đòi quà Khiến anh cũng phải bật cười Cô nhìn vợ bằng ánh mắt cưng chiều Bàn tay xoay nhẹ lên tóc của cô rồi hôn lên đó Nhớ, nhớ cô vợ trẻ con này rất nhiều Nhưng sếp nhớ chồng của sếp nhiều hơn Bởi thế mà chồng ở nhà cũng không yên tâm được nên phải bay gấp vào trong đêm đêm này Vậy giờ xếp dẫn chồng đi ăn nhé. Bổ sung năng lượng ngay chứ không lát nữa về lại chẳng làm nên cơm cháo gì. Nghe câu đầy ẩn ý, trêu đùa của Quân, Man bật cười khanh khách, xem ra ông chồng mặt lạnh này cũng bị lây cái tính hài hước của cô rồi. Tiến sĩ tương lai giọng này cũng miệng lưỡi bạo dạn lắm. Học từ xếp cả đấy. Duyệt Thay đổi là điều rất đáng mừng. Vậy xếp nhớ thưởng hậu hĩnh vào nhé. Nhất chí cả hai tay Xa nhau có mấy hôm Mà cứ như cả tháng Bổ sung năng lượng chỉ là phủ Còn việc chính vẫn cứ được ưu tiên Nói anh đợi em Em đợi anh tắm xong rồi đi ngủ Như nào có cái ngủ nào đâu Mà tắm cũng không xong Cả hai vợ chồng vì nhớ nhung quá Mà quân quyết từ phòng tắm Ra tới ghế sofa Rồi từ sofa lại về giường Khi đồng hồ điểm tới 3 giờ sáng Quân mới cho ăn nằm nghỉ Cô lúc này như một bé mèo lười Cuộn tròn trong chăn không buồn nhúc nhích Thì quần thơm lên chán của An trêu chọc nói nhớ chồng mà đã đầu hàng rồi sao Không cho em kịp nghỉ ngơi còn hỏi Chồng mới mất sức hơn mà Chỉ là cái bắt nạt em thôi Cho em bắt nạt lại này Thôi đi, đừng có mạnh miệng Treo vỡ vậy thôi Chứ giờ này cũng làm gì còn sức Mà thêm lần nữa Quần thơm lên chán của An Rồi nằm xuống bên cạnh cô Ôm cô ngủ ngon Do đêm qua hoạt động hăng say Lại thêm việc được chồng ôm ngủ Nên An đánh một giấc đến tận trưa hôm sau mới tỉnh Cũng nghĩ chồng giống mình Nhưng không Quân đã dậy từ bao giờ Và đang miệt mài bấm máy tính Có lẽ công việc của Quân vẫn còn rất bận Nên anh mới dậy sớm làm việc thế này Có chút ái náy Nhưng thương chồng nhiều hơn An cử động mình nằm nghiêng người Giờ vòng tay qua ôm bụng anh ấy Anh không nghỉ ngơi à Mà đã làm việc rồi Em dậy rồi sao Quân hỏi những động tác cất máy tính Cũng làm luôn ngay đó Sau khi để gọn máy tính ra kệ đầu giường Anh ân cần vuốt tóc của An Sao rồi, em ngủ ngon không? Ngon ạ Vậy thì dậy làm vệ sinh cá nhân đi Rồi vợ chồng mình đi ăn trưa nhé Ngủ cả buổi sáng, chắc là em cũng đói bụng rồi Vâng, em đói lắm rồi Nào, dậy thôi Quân đưa tay kéo An Nhưng cô lại muốn anh bế mình Hai mươi mấy tuổi rồi Mà cô vẫn muốn làm đúng với chồng Bế em đi Bàm chắc vào đấy Vâng An ôm chặt cổ quân Sau lúc này mới nhớ tới cân nặng của mình Cũng có chút xấu hổ Lý nhí nói Em nặng không chồng Cũng khá nặng Thê bỏ em xuống đi Sao thế? Xấu hổ à? Ngượng ngùng đến câu ừ An cũng không nói được Làm quân phì cười Làm ra vẻ trẻ con bắt anh bế Mà bây giờ lại ngại ngùng là sao? Em nặng lắm hả? Cô ra da có thịt ôm mới thích Anh đùa em Em có biết vẻ đẹp giản dị vô tư Và đột ngã trái tim của người đàn ông không Nay mới là ông chồng tâm lý nè An cười tủm tỉm Chủ động thơm lên chán của quân Cùng lời nói thật lòng Còn em ấy Thì mấy anh từ giây phút đầu tiên Một người anh trai thương em gái hết mực Thì sẽ là một người đàn ông tốt Và em lựa chọn tin tưởng anh Con đưa nhau đi làm vệ sinh thôi cũng mật ngọt thế này Thì làm sao mà bỏ qua thời khắc nóng bỏng cho được Và rồi để đi ăn được bữa trưa Thì cũng là gần 2 tiếng sau Hai người mới rời khỏi phòng Nhiểm vui cấp số nhân An hạnh phúc Quân mừng rỡ Hai vợ chồng nắm tay nhau đi thưởng thức bữa trưa ngọt ngào Cả hai sau khi dùng bữa xong Thì quân hỏi vợ lịch trình của chiều nay thế nào Chiều nay em có phải đi làm nữa không Dạ có Nhưng chắc là chỉ khoảng 2 tiếng thôi ạ Vậy anh đi gặp bạn một chút nhé Khi nào gần về anh nhắn anh đón Nghe Quân nói có bạn ở đây Thì An ngạc nhiên Ở đây cũng có bạn sao Ừ, bạn đại học trong biết khi gặp được bạn cũ Anh cứ thoải mái đi Em làm xong về khách sạn chờ anh Tối vợ chồng mình lại hẹn hò Cho chồng đi thoải mái thật đây à Ừ, thoải mái luôn Miễn là không phải đi gặp cái cô tên Bích Ngân là được Quân buồn cười trước vẻ lý lắc của An Anh nhớ mẹ má cô Rồi nói nhỏ Sếp của anh, ghen cũng đáng yêu nữa Cũng lâu lắm rồi Quân mới coi dịp quay lại Nha Trang Lần này tới không báo trước Có lẽ Tuấn Trung cũng sẽ rất ngạc nhiên Chỉ bất nửa tiếng đồng hồ Đi xe taxi Quân đã có mặt trước nhà của bản thân Đưa tay bấm chuông Từ lúc sau Tuấn Trung đi ra Nhìn thấy Quân, đúng là Trung bất ngờ thật Anh ta ngây ra mất mấy giây Mới lên tiếng Ờ, sao đến mà không nói gì thế Không định mời tôi vào nhà À ờ vào đi vào đi. Cũng phải mấy năm rồi, mọi thứ đều thay đổi, nhưng ngôi nhà ba gian của ba mẹ chung vẫn giữ nếp nguyên vẹn. Có lẽ vì điểm chung này mà hai người ở hai thành phố khác nhau nhưng lại gặp gỡ chung một trường đại học. Tiếc rằng sau khi ra trường, chung lại chọn về gần nhà công tác. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Tôi và ông là ngày một già đi thôi. Ừ. Nhưng mà tôi thấy tôi già hơn ông nhiều quá. Thì làm ba của hai đứa rồi nên vất vả hơn mà Đấy tôi đã hai đứa rồi Ông cũng mau sóng kiếm một nơi để về đi Mà nói với nhớ Ông bay ra đây Sao không rủ bé Ngân Thì để, để đó một mình thế Nghe bạn nhắc tới Bích Ngân thì quân ngạc nhiên hỏi Ngân á Ừ Vừa tới đến lúc chưa mà Đang chơi phòng bé Na với vợ tôi kia kìa Mà tôi nói này Bà chúng ta trước đó thân thiết Tôi thấy bé Ngân cũng được Lại xinh đẹp Thì chốt luôn đi Không khó để nhận ra người ta quan tâm ông rất nhiều đấy Lấy vợ thôi Mà cứ cắm cúi nghiên cứu lắm quá mất cái tuổi xuân rực rỡ thì phí lắm Tôi chỉ coi Ngân như Hà bi thôi Không có tình cảm nam nữ Chưa bao giờ có ý nghĩ thích cô ấy cả Thật à? Ừ Hai người vừa nói chuyện tới đây Thì thấy Ngân bé bé na nhà chung đi ra Không có gì ngạc nhiên về sự có mặt của Ngân ở nhà chung Bởi trước đó ba người từng là bạn thân của nhau Nhưng quân chỉ bất ngờ Là vì sao cả anh và Ngân Lại cùng tới nhà chung vào thời điểm này Rõ ràng là không phải tự dưng mà đến Nhưng vì điều gì thì quân cũng không rõ lắm Thôi thịt lịch sự chào nhau Là việc nên làm lúc này Em mới đến à? Vâng Em tưởng anh báo bận đi đâu cơ anh nghĩ anh cũng đến thăm vợ chồng anh chung Biết anh bay ra đây Thì em đi theo cùng anh luôn rồi Tiện có công việc gần đây Anh qua thăm vợ chồng cậu ấy chút Dạ thế khi nào anh về Thì bọn em đặt vé Về cùng luôn nhé Tuấn Trung nhận rõ ý định của Bích Ngân Nên cũng mất rú một tay Mặc cho quân lúc trước nói không có gì với Ngân Thì chung cũng cố gắng đẩy thuyền Đúng rồi đấy Hai người đi cùng cho vui Đằng nào mà trả về cùng một chỗ nhỉ Dạ bọn em đợt này Còn đang làm chung đề án đấy anh Ồ vậy thì hay quá Nhân tiện dịp vui hiếm có Chúng ta hôm nay nhất định phải làm một trận ra trò nhỉ Vâng Bữa nay anh chị cho chúng em đi đâu Thì chúng em đi đó Ăn gì cũng được Miễn là tái hiện lại thời khắc vui vẻ trước đây Thì là tốt nhất ạ Được, cứ để vợ chồng anh lo việc này nhé Quân, ông hôm nay nhất định là phải sai đấy Trả lời Bích Ngân xong chung quay qua nhắc Quân Thì Quân liền lên tiếng từ chối Tôi chỉ tranh thủ Và thăm vợ chồng con cái ông một chút thôi Chứ không ngồi lại được Mất hướng thế, chả mấy khi ba đứa mình mới có dịp gặp nhau thế này. Ông thế mà là bản thân của tôi sao? Thật sự thì không thể ở được đâu. Tôi có hẹn với vợ đi công chuyện rồi. Một câu này khiến mặt ngân ngắn tũn, nhưng hai vợ chồng chung thì ngạc nhiên đến độ ngây ngốc. Không khó để nhận ra ánh mắt có ý trách móc của bản thân, nhưng khi đó hoàn cảnh không cho phép vì cũng chẳng biết đi đến đâu, nên quần mới giấu giếm. Một lời nói không thông cảm hết được côn nhìn hai vợ chồng bạn thời dài, nhưng sau đấy cũng lên tiếng xin lỗi. Tôi xin lỗi hai người nhé. Nam với của chúng tôi thực sự là chỉ làm gói gọn, nên bạn bè cũng không có báo báo ai cả. Tính đợi đến lúc thuận tiện sẽ thông báo, nhưng Ông quá đáng thật đấy. Đã vậy hôm nay tôi phải phạt ông, ở lại uống với tôi. Ông mà còn cố tình đòi về thì từ nay chúng ta không còn là bạn bè nữa. Tôi tôi gì? Ông sợ vợ hả? Không phải. Vậy thì ở lại ăn bữa cơm đi. Mà vợ ông cũng ngồi đây, đón cô đến đây giới thiệu luôn đi. Ông không làm được việc này thì tôi cạch mặt ông. Được, để tôi gọi điện cho cô ấy. bị ngần cay cú lắm, nhưng cũng chỉ biết cán răng chịu đựng. Mất công làm tới thế này rồi, cuối cùng bị sự việc bất ngờ chen ngang. Nếu anh đón vợ mình đến nhà chung thì chẳng phải là công cốc hết sao. Thì quân gọi của gọi đầu tiên thất bại Thì trong lòng của Ngân đã mừng thầm Cô ta hy vọng An bận việc mà không đến được Nhưng niềm hy vọng đó vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu Thì liền bị dập tắt Bà An sau đó đã gọi lại cho quân Chúng bắt quân bận loa ngoài Để cả nhà cũng nghe được giọng cô vợ ngoài bác của anh Vì cũng là để xem vợ chồng anh nói chuyện với nhau thế nào Thật sự thì An chỉ ngém về nhân sắc so với Ngân Chứ về vấn đề ngoại giao thì khỏi phải bàn Ngay việc nói chuyện với chồng mình cũng khiến người khác phải chầm chờ. Em xin lỗi, là em giờ chút việc nên không thể nghe máy qua anh được. Không sao, anh cũng đoán em đang bận. Vâng, gặp được bạn chưa ạ? Anh đang ở nhà cậu ấy rồi. Vợ chồng cậu ấy có lời mời hai vợ chồng mình qua đi ăn cơm tối đấy, em đi được không? Dạ, em đi được, nhưng chắc là khoảng gần 4 giờ chiều em mới xong việc. Anh cho em địa chỉ đi. Vậy gần đến giờ, anh qua đón em. Không cần mất công thế đâu. Anh cứ đỡ nói chuyện với bạn anh đi Chẳng mấy mà hai người gặp nhau mà Mà cho em hỏi Nhà anh chị ấy có cháu nhỏ không ạ Có Vâng, em sẽ chọn quà chu đáo Anh cứ ở đó đợi em nhé Hai vợ chồng Quân kết thúc cuộc nói chuyện Thì vợ của Trung lên tiếng khen ngợi ngay Xem ra vợ anh Quân là người phụ nữ rất khéo léo Lại còn chu toàn nữa Cảm ơn em đã khen vợ anh Nhưng quay đúng là rất khéo léo Lại hiểu chuyện Vậy thì nhất anh Quân rồi nhé chậm mà chắc ghê. Có lẽ ông trời thương anh. Tuấn Châu nghe Quân nói vậy thì bĩu môi trêu chọc. Giờ này ông cũng biết tiến ngưỡng cơ đấy. Đôi khi cũng nên tin vào duyên số mà. Thế thì sợ ông giảng tâm lý thật rồi, chắc vợ xinh lắm nhỉ. Đối với tôi, xinh đẹp không phải là điều kiện. Ba người nói chuyện rôm rả, nhưng Ngân thì ngồi lọt thỏm, có muốn diễn tâm trạng bình thường cũng không có cơ hội xen vào. Mà nhìn ánh mắt vui vẻ của quân Khi kể về vợ Đủ biết không còn chỗ chứa người khác nữa Bích Ngân vẫn đang ngồi chậm ngùi Lại nghe chung tiếp tục câu chuyện với quân Địch sĩ tương lai nhà chúng ta Là đúng là chúng tiến xét ái tình rồi Ừ Chúng ai từ phút ban đầu Ông làm tôi ngạc nhiên quá đấy Cứ tưởng không cô gái nào Khiến con tim lạnh giá của ông ấm áp được chứ Tôi rất tò mò về cô vợ người bác của ông Không cần đợi lâu đâu Tôi sẽ đến đón cô ấy bây giờ Rất nhanh sẽ diện kiến ông Xem ra là ông yêu thật rồi Quân ạ Ừ, yêu mà Quân không ngại nói ra tình cảm của mình với An Cùng vẻ mặt ngập tràn tự hào và hạnh phúc Thì vợ của chung càng ngưỡng mộ anh hơn Em hâm mộ anh quá Quân ơi Yêu ghét rõ ràng Đàn ông là phải thế chứ chúng nó cũng rất yêu thương mẹ con em mà Chỉ là nó hành động nhiều hơn lời nói thôi Vâng Nhà em thì mồm năm miệng 10 Nhưng bảo nói yêu vợ thì khó hơn lên trời Vợ anh cái gì cũng tốt Cũng giỏi Càng không thiếu thứ gì Cái cô ấy thiếu và cần chỉ là sự lãng mạn từ người chồng Thế nên bản thân là đàn ông Đầu đội trời Chân đạp đất Việc lớn lao khác còn làm được Thì việc nhỏ này sao lại khước từ Khiến vợ hài lòng Làm cho vợ vui Thì bản thân cũng vui mà đúng không Trời ơi em ngưỡng mộ vợ chồng nhà anh đấy Xem ra ông trời xe duyên cho hai người thật là xứng đôi Nghe anh kể Mẹ em thấy cả hai dường như rất thấu hiểu đối phương Cũng ở mức vừa phải thôi Nhưng đủ để vợ chồng Tin tưởng lẫn nhau mà Quân sau đó đi đón vợ Mặc dù An không cần anh phải mất công Nhưng Quân vẫn làm theo ý của mình vành Và động này lại được vợ chung cộng thêm cho một điểm Đúng là người đàn ông của gia đình Quân bắt xe về khách sạn Thì vừa hay thấy vợ mình xuống tới sảnh Nhìn túi quà to trên tay của cô Anh vội chạy lại đỡ ngay Để anh cầm cho Em tự mình đi tới đó được mà Sao anh cứ đi lại cho cực vậy Anh không yên tâm để em đi một mình đâu Em đi công tác suốt Chứ có phải lần đầu đâu mà anh lo Thôi em lên xe đi Mọi người đang chờ vợ chồng mình đấy Không phải lần đầu gặp mặt người quen của Quân Nhưng lần đầu tiên anh chủ động giới thiệu an với bạn bè của mình Nên cô rất vui Bộ vẻ ăn tròn cũng kỹ lưỡng lắm Nhưng cô vẫn muốn hỏi chồng cho nhận xét Anh Anh thấy em mặc bộ này thế nào Sao thế Hôm nay vợ không tự tin về trang phục của mình sao Không phải Mà vì là ra mắt bạn anh Nên em muốn cẩn thận hơn mà Em cứ thoải mái đi Gặp gỡ bạn bè thôi mà Nếu họ có ý chê em Anh sẽ xem xét lại Có nên tiếp tục mối quan hệ bạn bè với người ta không Thật sự không nghĩ rằng quân lệ ngày càng yêu chiều mình đến vậy Mặt mày của An như nở hoa Cô ôm chặt tay của quân và cười hạnh phúc Câu câu này của chồng em không cần thêm gì nữa Ngốc này Em chỉ thích làm cô vợ ngốc của anh thôi Không cảm thấy thiệt thòi khi làm vợ của một giảng viên nghèo như anh sao Tiền nhiều để mà làm gì khi gia đình không hạnh phúc So với tiền thì tình cảm thật lòng của anh quan trọng hơn mà Nhìn nụ cười hiền cùng tấm lòng của vợ mà quân thấy mình thật là may mắn có được người vợ giỏi về mọi mặt mà lại rất khiêm tốn chu toàn. Nếu không biết trân trọng thì anh đúng là kẻ, ngu xuẩn nhất thế gian này. Anh, anh đang nghĩ gì mà im lặng thế? À không, à mà cũng có. Gì mà không rồi lại có thế? Chuyện là anh không phải có ý giải thích nhưng mà không biết sao Ngân lại có mặt ở đó. Đang vui vẻ. Mà tự dưng nghe chồng nhắc đến Bích Ngân Khiến An sụ mặt Ngân cũng ở đấy là sao? Ngày trước đây Anh, Tuấn Trung và Ngân Cùng chơi thân với nhau Bọn anh từ ngày sai trường vẫn thường xuyên liên lạc nhanh không hề biết là hôm nay Ngân cũng đến thăm vợ chồng cậu ấy Trùng hợp bậy ư Thật sự anh không biết Ngân có mặt ở đây Cho tới khi bà trong nhà của Trung Xem ra là chẳng có sự trùng hợp hay ngẫu nhiên gì đó Mà chắc chắn là cô ta cố ý Nếu đã vậy thì cũng đừng trách bảo an này không biết điều Bích Ngân Cô muốn chơi kiểu gì Tôi sẽ chiều cô kiểu đó Hồng quân thấy vợ tự nhiên im lặng Thì lệ tưởng cô giận mình Nên vội vàng lên tiếng giải thích Em à Thật sự là anh không hề biết Ngân có mặt ở đây Anh không cần phải giải thích đâu Em tin anh mà Nói tin mà tự nhiên im lặng thế À em chợt nhớ tới công việc thôi Vậy mà anh cứ tưởng Tưởng gì Tưởng em giận anh Chồng cô thế mà lại sợ vợ giận mấy hay Xem chừng vấn đề cô lo lắng Chỉ có ở chỗ người đồng nghiệp Tên là Bích Ngân kia Chồng em tốt như vậy Làm sao mà em có thể vô cớ giận cho được Đang khen anh đấy hả Ừ Chồng mỗi mực là phải động viên ngay Dẻo miệng ghê Ngay cả bác tài xế cũng cười vui lây Khi nghe được câu chuyện của vợ chồng nhà quân Thời nay hiếm gặp có cặp đôi vợ chồng nào Mà hạnh phúc từ lời nói với nhau như vậy Thật sự rất ngưỡng mộ Tới nhà Tuấn Trung Quân dẫn vợ đi thẳng vào trong giới thiệu với mọi người Thì vợ Trung lên tiếng trước ngay Đúng như em tưởng tượng Vợ anh Quân thật sự rất duyên dáng nhá Bảo An nghe vợ chủ nhà khen mình Thì cũng tươi cười niềm nở Dạ lần đầu gặp anh chị và các cháu Em cũng không biết mua gì Có chút tấm lòng Anh chị và hai cháu nhận cho em vui ạ Đến chơi là mừng rồi, quá gáp làm gì ăn chú đáo quá đấy Dạ không có gì nhiều đâu ạ Anh chị cảm ơn nhé Nào An, ngồi xuống đi Đều là người quen cả nên cứ tự nhiên nhé Vâng Chào hỏi vợ chồng chung xong An không quên quay qua bích Ngân nói chuyện Trùng hợp quá Chị Ngân cũng ở đây nữa Ừ, chỉ có chút việc Nên sẽ qua đây thăm vợ chồng anh chung Vậy à theo từ đây công tác lâu chưa Em cũng đi được mấy hôm rồi Lịch trình là mai về Mà chồng em lo cho em Nên đêm qua lại búc vé ra đây Chị nói xem, anh ấy có cẩn thận quá không? À ừ Anh Quân luôn là người chu đáo mà Nhận ra vẻ mặt miễn cưỡng của Bích Ngân Nhưng An chưa dừng lại Mà vô tư nói tiếp Vâng, chồng em vốn thân thiện lại tốt tính Gặp ai cũng giúp đỡ nhiệt tình Nhưng em lo Đôi khi sự nhiệt tình thái quá Lại khiến một số người hiểu lầm Vậy sao? Vâng, chị không biết chứ. Mới hồi tuần trước còn có cô sinh viên năm cuối nhà chồng em hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp, thế nào mà tán luôn cả thầy mới khổ chứ. Bảo An cứ vô tư kẻ lẻ, càng khiến Bích Ngân nóng tai gai mắt, nhưng ở chỗ này cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn gượng cười, chứ không dám bộc lộ thái độ. Cô ta tiếp tục nhẫn nại, thời cơ thì cuối cùng cơ hội cũng đến. Vợ chung xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Thì cả An và Ngân cùng đứng lên Nói muốn đi xuống giúp cùng Thực ra chuyện mấy chị em phụ nữ vào bếp không có gì lạ cả Chỉ là giữa những người có thủ địch với nhau Thì có rất nhiều chuyện để đối đầu Vừa lúc vợ chung đi ra ngoài lấy đồ ăn Thì Ngân liền tiến lại chỗ của An Bóng gió ý tứ ngay lập tức Sao vậy? Cô dọa tôi cướp đi anh quân hay sao? Mà vừa nãy khua môi múa mép kinh thế Nhưng trước câu hỏi đầy khiêu khích của đối phương Anh cũng không có chút yếu thế Cô bình tĩnh đáp trả lại Cô đủ tự tin thì cứ tự nhiên Đừng nghĩ anh quân khen Vài câu trước mọi người thì tưởng thật nhé Cô chỉ mới quen anh ấy có vài tháng thôi Nhưng mà tôi tôi thân với anh ấy Nhiều năm trời rồi Thế cô nghe câu 3 năm không bằng 3 tháng chưa Tình yêu đích thực là không phân biệt Thời gian, sang hèn, tuổi tác Cô hiểu chứ Vậy thì cứ chờ đi Cho cái gọi là tình yêu ngắn hạn mục đích của cô đi Người ta bảo Người khôn nói tiếng dễ nghe Mà tôi thấy cô học lắm Sao lại ấu trĩ tới vậy chứ Thứ không thuộc về mình thì đừng có cố giành giật Càng cố chấp thì càng nhận về phần đau thương đấy Mà tuổi này rồi cô không sợ bị tổn thương sao Nếu là tôi Tôi sẽ rất sợ đấy Cô Nhận rõ cô ta đang tức tới mức muốn đánh nhau Nhưng An vẫn làm lơ Và tiếp tục hỏi khó Sao vậy? Tôi nói sai à? Cô đúng là chỉ làm ra cái vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chứ thực sự cô quá là giã tâm. Cô đang nói chính mình đấy à? Cô... Bảo An dừng nhặt sau, cô nhìn thẳng mặt của Bích Ngân mà cảnh cáo một câu. Tôi chỉ hiểu chuyện với những người xứng đáng, còn cỡ như cô ấy, đừng bao giờ đánh giá thấp tôi. Được lắm, tôi sẽ gửi những lời nói của cô vừa rồi cho anh Quân và mọi người nghe, để xem ai còn khen cô nữa không? <cười> tôi mới vừa cảnh cáo Cô đừng bao giờ đánh giá thấp tôi rồi cơ mà Sao cô không chịu nghe lời thế Cô tưởng chỉ một mình cô là biết dùng thủ đoạn hay sao Bảo An nói Đồng thời rơi cái điện thoại của mình Lên trước mặt Ngân Thì cô ta cứng hỏng Không nói được lời nào Nhưng An vẫn chưa dừng lại ở đó Cô tiếp tục ra đòn phủ đầu tiếp Tôi bình thường sẽ không động chạm đến ai Nhưng nếu có người cố tình gây khó dễ cho tôi Tôi không nể mặt đâu Tôi vẫn nhắc lại câu cũ Đừng nhìn vẻ ngoài tôi yếu đuối trước chồng mình Mà đánh giá sai khả năng của tôi Trên thương trường Đối mặt với những người đàn ông đầu có sỏi Tôi còn không sợ Thì một giảng viên như cô không phải đối thủ của tôi đâu Cô đúng là cái loại phụ nữ không có liêm sỉ <cười> Cô lại chửi chính bản thân mình rồi Tôi là thừa tự tin Nhưng người không có liêm sỉ Thì mới trăm phương ngàn kế muốn cướp chồng của người khác Thạc sĩ Đoàn Bích Ngân Cái tên hay đấy Nhưng nếu để báo chí biết được cái mặt vô sỉ của cô, thì quả thật là tôi thấy tiếc cho sự nghiệp đang khởi sắc của cô đấy. Lại một lần nữa, bảo an khiến Bích Ngân bẽ mặt ê trề. Một thằng sĩ có tiếng như Bích Ngân, nếu mà để báo chí biết được, đúng là không còn chỗ đứng trên giảng đường, cũng như tham gia vào các hội nghiên cứu khác, càng không bao giờ có thể gặp gỡ được quân nữa. Luân cục tức to tướng, nhưng Bích Ngân giờ này không dám lên tiếng phản bác, Mà ngậm đắng nuốt cay Tránh đi chỗ khác Bữa cơm sau đó cũng được chuẩn bị tươm tất Ba người phụ nữ vào bếp Đúng là không chê vào đâu được Rất nhiều món ngon hấp dẫn Và quân không khó để nhận ra Đâu là món của vợ làm Vẫn là người chồng tâm lý như nghề nghiệp của anh chọn Ngay lập tức Ghé tai của bảo an khen ngợi liền Xếp nhà mình Đúng là rất đảm đang Càng ngày càng tiến bộ ở tiết mục nấu nướng Em có ba chồng nấu ngon Thì cũng phải học sao cho Ba nở mày nở mặt chứ Nhưng mà so với đồng nghiệp của anh Thì vẫn còn thấp hơn một bậc Với anh Thì em là xuất sắc nhất Thôi đi Đừng có mà khen vốn em Ra kia mà khen đồng nghiệp Cộng sự của mình kìa Dù không ưa bích ngân ở khía cạnh nào Cô ta giỏi thì anh vẫn vô tư công nhận Và đối với chồng An Cũng không ngại nói cho anh nghe Em cái gì ra cái đó Dù không thích cô ta, nhưng cô ta nấu ngon thì vẫn khen ngợi bình thường. mặc kể, ai nấu ngon cũng không bằng vợ anh, chứ đổi dẻo miệng. Tuấn Trung nhìn cảnh hai người, cứ anh một câu, em một câu, ghé tay nhau rủ rỉ, liền tách ra. Anh ta kéo quân ngồi xuống bên cạnh mình, rồi ấn chai rượu vào tay của anh. Nào, rót rượu đi, nay không say không về nhá. Mà có cần tôi xin phép vợ ông không? Hãy anh cứ uống thoải mái đi Anh quân say một lần cho vui ạ Bảo an nhanh miệng trả lời câu hỏi của chung Mà khiến quân nở mày nở mặt Anh chủ động sắt diệu cho cả nhà Rồi lên tiếng Nào mọi người cùng lưng ly Để chúc mừng cuộc gặp gỡ vui vẻ này Cạn ly Tính cách của bảo an là vậy Yêu ghét rõ ràng Công tư phân minh Và cũng rất hòa đồng Bởi vậy mà bức tưởng thành vững chắc như quân cũng không cứng rắn được lâu. Anh đã ngã gục trước một cô gái như bảo An, rất tự hào và hãnh diện về vợ, nên mỗi câu chuyện trong bữa ăn, Quân đều cố ý khen An và không ngại khi chia sẻ điều này. Bữa cơm thân mật mỗi lúc một vui, nhưng chỉ có ngân là nuốt không trôi được. Bụng Bảo Giả nhẫn nhịn, tìm cơ hội khác trả thù An, nhưng nhìn cảnh hai vợ chồng cô tình tứ, hòa thuận, mà tâm không cam, lại một lần nữa làm ra những chuyện thiệt hại về bản thân mình. Bị Ngân lại nghĩ cách kể chuyện xưa cũ Để chọc tức bảo an Hôm nay vui quá các anh ạ Ừ Anh còn nhớ lúc tụi mình còn là sinh viên Không có điều kiện để ăn nhậu thường xuyên Nhưng bữa cơm đơn giản tại nhà trỏ Thế cũng ý nghĩa em nhỉ Vâng Mà anh và anh Quân còn nhớ Sinh nhật năm 20 tuổi của em không ạ Nhớ chứ Là nó đặc biệt quá mà Sinh nhật giữa hôm mưa bão Nhưng phải nói Quân nói chiều em hết sức nhá Trời mưa to thế mà lặn nội đi mua đồ làm bánh Rồi cũng tự tay nó làm cho em nữa Bữa cơm ấy nó cũng bỏ hết công phu Nhưng cuối cùng bị cúp điện ngang vì mưa bão Vâng, dẫu rằng cuộc vui bị gián đoạn Nhưng mà có nến thắp thay điện cũng rất vui anh nhỉ Nhớ lại thời sinh viên có nhiều cái vui thật Đúng là kỷ niệm, luôn là thứ làm chúng ta hoài niệm Dạ vâng Binh Ngân nói chuyện với Tuấn Trung Nhưng mắt vẫn luôn hướng về Bảo An Ra da vẻ khiêu khích Nhưng tiếc rằng những thủ đoạn gây tâm lý này Đối với một người làm kinh doanh như cô Nó chỉ là chuyện nhỏ Bảo An làm như không nhận ra ánh mắt đầy ý tứ đó của Bích Ngân Vẻ mặt vẫn rất vô tư Tham gia vào câu chuyện của ba người Công nhận thời sinh viên Nhiều cái hay anh chị nhỉ Em cũng có rất nhiều kỷ niệm Thực sự là mỗi lần họp lớp hay họp khóa Là cứ mất cả ngày buôn dưa lê không hết đi Đúng Đúng rồi, chị cũng thế Mấy hôm trước lớp chị họp mặt xong Trời ơi, phải nói là vui không muốn về Vợ của Tuấn Trung lúc này cũng thêm vào câu chuyện Càng tăng thêm phần rôm giả Người ta thường nói sao nhỉ Muốn bản thân không bị thiệt thòi Thì đừng tự làm khó mình Ở đây là Bích Ngân cố ý trước Muốn kêu khích an Nhưng chẳng ngờ lại nhận về phần tổn thương Đã vậy, phần chú ý tiếp theo Mọi người lại dồn hết cho vợ của Quân Bảo An dễ thương thế kia, chắc là thời sinh viên làm anh theo đuổi lắm nhỉ. Ui da, em mũm mỉm từ hồi nào đó giờ có xinh đẹp, duyên dáng được như các bạn cùng trang lứa đâu. Mà có anh chị nào thích hả chị? Em cứ khiêm tốn, chứ chị á, là chị thích cái vẻ mũm mỉm đáng yêu của em lắm. Chị cứ động viên em, ly này em xin được uống riêng với chị. Hai chị em uống riêng với nhau một ly, rồi lại tiếp ly thứ hai, thứ ba mới dừng lại câu chuyện về kỷ niệm, hoài niệm, Được An và vợ chung thay nhau ôn lại Cứ như vậy mà cho tới gần cuối bữa mới dừng lại Nhưng An chưa cho là đủ Bởi vì cô muốn cho đối phương biết Thích gây sự phải lãnh hậu quả là như thế nào Bữa cơm hôm nay ngon lại vui quá anh chị ạ Lần nữa em cảm ơn anh chị đã cho vợ chồng em Thưởng thức những đặc sản của Nha Trang Và có thời gian ôn lại những hoài niệm vui vẻ của mình Trời ơi có gì đâu chứ Thật sự là hôm nay em rất vui Rất rất cảm ơn mọi người Bảo An vừa dễ thương lại khéo thế này Bảo sao anh quân nhà ta Yêu không chết chứ Trước câu nói của vợ Tuấn Trung Thì quân chỉ tùm tỉm Nhưng An ngoài cười hạnh phúc ra Còn muốn khẳng định vị thế của mình Với đối thủ Đồng thời cũng muốn chỉ rõ cho cô ta biết Đâu là giới hạn và điểm dừng tốt nhất Chị lại khen em rồi Người ta khen đúng mà Vợ của anh không những đáng yêu Mà cái gì cũng giỏi nữa Đúng là chồng người ta kì anh chung Vợ của Trung cười ha hả Trước câu khen ngợi hết sức tự nhiên của Hồng Quân Cô ấy lại cố nhấn mạnh một lần nữa Rồi cả Tuấn Trung Cũng muốn xen vào trêu chọc bạn mình Tôi nể ông thật rồi tiến sĩ tương lai ơi Ngày trước có cậy răng ra Cũng chỉ trong phạm vi dạy và học Khen ngợi thì càng hiếm hoi Ngay cả ngày Bé Ngân và tôi cùng đạt tấm bằng loại giỏi Ông cũng chỉ nói đúng câu chúc mừng Chứ chưa hề khen chúng tôi một lời Thế mà giờ thì một câu vợ anh Hai câu vợ tôi Ây da Bọn anh ghen tị với em quá đấy Bảo An à Làm bạn với chồng em bao năm Mà chưa một lần được cậu ta bố thí cho lời khen tặng Chúng tôi tủi thân quá mà Nghe Tuấn chung vừa giả vờ khóc Vừa trách vốn Thì An bật cười Còn Quân vẫn thẳng nhiên như không Ông cứ lắm chuyện Tôi buồn thật đấy Tôi khen vợ tôi mà ông cũng có ý kiến sao Đấy mọi người xem Cô ta có thiếu công bằng không? Đúng là có sắc quên bản. Đúng đấy, giờ vợ tôi là nhất, vợ nhỉ? Nói chưa đủ, quân còn kéo an sát vào người mình, thể hiện. Thì vợ chồng chung lại cười ha hả Ông đúng là thay máu rồi quân à? Cái thằng quân lầm lì ít nói suốt ngày cắm đầu vào nghiên cứu đã biến mất rồi. Ông nói tôi mà không nghĩ tới lại mình sao? Thôi, tôi giả chám canh cãi mấy người có vợ nữa. Ông biết điều vậy là tốt đấy khen sự biết điều của ông nhé. Nhận được lời khen tặng miễn cưỡng này của Quân, mà vợ chồng Tuấn lại được dịp cười thả ga. Đúng là cuộc gặp mặt bất ngờ và vui đáo để. Chỉ có Bích Ngân là không cảm thấy vui, bởi chính mưu kế của bản thân đã làm tổn thương chính mình. Cuộc vui nào cũng phải đến lúc kết thúc. Vậy chồng Quân, An, tạm biệt vợ chồng Tuấn Trung, mẹ lần sau có dịp sẽ ghé thăm. Bích Ngân cũng xin phép về lại khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi. Mai quay về Đà Nẵng, Quân biết vậy cũng không quá quan tâm sâu xa. Chị hỏi ngân ở khách sạn nào, rồi tiện gọi giúp một chiếc taxi chở cô ta về. Bảo an cũng không quá nhỏ nhen với tình huống này, Bởi đó chỉ là sự giúp đỡ bình thường của bạn bè mà thôi. Cô vô tư cùng chồng chờ xe đến đón, rồi sau đó hai vợ chồng mới lên taxi về xe của mình. Có điều, không nhỏ nhen là chuyện gọi taxi. Còn vụ cất công làm bánh sinh nhật giữa trời mưa bão Thì cô phải hỏi cho ra nhé Thử ra cũng không hẳn là ghen tuông Mà là cô có chút tò mò Cô muốn biết suốt cuộc Thì chồng mình và Ngân thân thiết tới mức độ nào Mà ngày đó anh lại có thể quan tâm tới cô ta như vậy Đợi cả hai thay đồ xong Nằm yên vị trên giường An mới bâng quơ nói với anh Kể ra chồng mình ngày trước cũng ga lăng đấy chứ Hẳn là tự mình đi mua đồ Rồi tự mình làm bánh sinh nhật cho người ta cơ mà Giữa trời mưa bão như vậy cũng cất công đi cho bằng được Thì phải nói là quá sức mạnh của tình yêu Quân đang ôm vợ rất tình cảm Thì chuẩn bị làm công tác sinh em bé Bất ngờ nhận được mùi giấm chua từ vợ thì phỉ cười Hóa ra từ lúc về tới giờ Im lặng là vì ghen cái vụ sinh nhật từ hồi sinh viên của anh Vợ anh đang ghen đấy à? Ừ, ghen đấy Từ ngày cưới tới giờ em có được quyền lợi gì đâu mà không ghen Không được hưởng quyền lợi gì á Chứ còn gì Cho em tất cả của anh rồi mẹ em vẫn đi ghen tới vụ sinh nhật từ ngày nào ngày nào sao Đã giận lòng chỉ ghen ít thôi Còn đâu là sự tò mò Thế mà càng nói ăn càng lên cơn ghen tuông mới khổ Vẫn biết là không nên ghen với quá khứ Bởi mình không có mặt khi đó Thế nhưng cô vẫn không thoát khỏi bản năng của con gái Và rồi Lại làm mình làm mẩy với chồng Em đang không vui Thôi mà, chuyện xưa cũ rồi Thời bạn bè những chuyện đó là bình thường Huống chi ngày đó bọn anh chơi thân với nhau Nhưng nghe chị ta kể Em không thấy đơn giản như vậy đâu Không giận nữa Quay qua đây anh ôm cái nào Vẫn cảm thấy tức tức sao á Nghe vợ nói câu này Mà quân nhịn không cười được Lúc đi bàn hợp đồng với khách Sao uy quyền thế Còn bây giờ lại như trẻ con lên ba Thực lòng quân không muốn nhắc lại quá khứ nữa, nhưng vì không nỡ nhìn vợ giận hờn ấm ức, nên đã nói ra chuyện xưa cũ của mình. Trước đây, anh không phải là người dễ mở lòng với bất kỳ ai, nên lúc sinh viên anh có rất ít bạn bè. Nói đúng hơn là khi đó, anh thân với mỗi mình chung và mãi sau mới quen thêm Ngân. Quen thế nào? Bọn anh quen nhau trong một lần tham gia tình nguyện xanh Chị ta mà cũng tham gia mấy hội thiện nguyện đó sao? Bích Ngân là một tiểu thư nhà giàu chính hiểu Nhưng cô ấy cũng không phải là người kiêu căng, kệ giàu có Chỉ là tính cách, thích dùng hàng hiểu Và tính khí hơi cố chấp một chút thôi Nói về vụ sinh nhật và những ngày anh đưa đón Ngân đi học Cũng là do anh muốn trả ơn cô ấy Cho không hề có tình cảm yêu đương gì cả Trả ơn gì cơ? Anh đợi chị ta thứ gì vậy? Trên đời này, nợ tiền và nợ tình cảm là hai thứ mà anh sợ nhất, nhanh đã mắc phải. Lúc đó vì ba gặp nạn bất ngờ, anh thì không còn chỗ nào để xoay sở. Em nói xem, một sinh viên năm hai nhà nghèo thì lấy đâu ra kinh phí? chung thì cũng chỉ giúp anh được một chút ít nên chẳng thấm vào đâu. Giữa lúc túng quẫn, may mắn có ngần giúp đỡ. Cô đã không ngần ngại cho anh vay một số tiền khá lớn nên mới giải quyết được mọi việc. Cũng từ đó, anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình là phải cảm ơn cô ấy bằng mọi cách. Cho nên sau này, mỗi lần cô ấy và trở đi học hay trở đón về, anh cũng sẽ rất sẵn lòng. Lúc đó anh nghĩ, làm việc gì mà có thể trả hết ân tình, anh cũng sẽ làm. Em xin lỗi, em không nên chưa hiểu chuyện gì đã vô duyên vô cớ ghen tuông linh tinh. Quân biết An là người hiểu chuyện chứ, cũng biết cô ghen xuất phát từ bản năng. Từ việc yêu anh nên giận dỗi là chuyện bình thường Tuy nhiên cũng nên kể hết những gì bản thân trải qua Để hai vợ chồng dễ sống, dễ hiểu nhau hơn Có những chuyện nên giấu kỹ Nhưng cũng có những chuyện nói ra sẽ tốt hơn Thực chất Ngân sinh ra trong một gia đình giàu có Nhưng cô ấy không được may mắn như em Là có ba mẹ yêu thương, anh em hòa thuận đâu Ngân rất cô đơn Trong cuộc sống sung túc của mình Bởi vậy mà anh cũng muốn bù đắp Giúp đỡ phần nào cho cô ấy Khi bọn anh là bạn bè Những sinh nhật trước anh không biết Cũng chưa từng tham gia Nhưng năm sinh nhật cô ấy 20 tuổi Ngân có nói với em Là cô ấy Chỉ muốn có một cái bánh sinh nhật đơn giản nhất Cũng bởi vì biết hoàn cảnh của Ngân Nên hôm đó rủi trời mưa Anh và chung cũng cố gắng Làm cho cô ấy một cái sinh nhật nhỏ Chỉ là giữa chừng Thì bị mất điện Do mưa bão quá lớn Một kỷ niệm đáng nhớ phải không? Ừ, hôm đó anh ướt hết quần áo luôn đấy, cả chung cũng vậy. Hai đứa đi tìm mua nguyên liệu làm bánh mà bị dính mưa. Tội hai ông bản thân quá. Thế tội cho anh rồi sao? Thấy tội tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Nghe ra giọng điệu vui vẻ của vợ, Thiều không còn lo lắng nữa, anh ôm chặt cô vào lòng rồi tiếp tục kể. Khi đó, anh coi Vân như Hà Vi, Nên Trung nói anh chiều cô ấy một phần cũng đúng. Nhưng có lẽ hành động yêu quý ngân như em gái đó đã khiến cô hiểu lầm rằng anh có tình cảm nam nữ với cô ấy. Thật sự là anh chưa từng thích chị ấy hay sao? Chưa từng. Em là người đầu tiên. Hôm nay nghe chồng thổ lộ thích mình là người đầu tiên thì an như không tin vào tay của mình. Cô ngước mắt nhìn chăm chăm thì quân chỉ cười nhẹ từ tốn vuốt tóc cô. Vẫn là câu nói nợ tình nợ tiền Khiến anh sợ. Thêm một lần thứ hai lại mắc phải. Tuy nhiên lần nọ với ngân, anh có thể làm mọi việc để trả ơn cô ấy, chỉ việc đáp lại tình cảm, anh không làm được. Nhưng với em anh đã thất bại. Anh đòi em nhiều hơn, nhanh lại không làm chủ được con tim, không làm chủ được cảm xúc của mình mà yêu em bất chấp. Bất chấp mọi ánh mắt khinh bỉ, dè biểu soi mói, bất chấp mọi lời pha. Thậm chí có người nói anh là thợ đào mỏ, anh cũng không màng mà đến với em. Quân Em không cần nói Anh hiểu hết Và rất cảm ơn em đã làm tất cả vì anh Trong cuộc đời này có rất nhiều việc chúng ta làm chưa đúng Cũng có thể làm sai Và bản thân em cũng vậy Nhưng việc mà em thấy mình làm đúng đắn nhất Đó là yêu anh và quyết định lấy anh làm chồng Còn anh thì đến giờ Không sợ bất cứ điều gì Ngoài sợ mất đi em Có lẽ mọi lời tiếp sau đây Chẳng cần phải nói thêm nữa Bởi chỉ mấy nhiêu thôi